27, tháp xét đánh Khi đã trở lại dưới bầu trời đầy sao Harry ráng kéo cụ Dumledor Lê lên chóp tảng đá mòn gần nhất Và đỡ cho cụ đứng lên Ước lướt thước và rung rẩy Như vẫn mang nguyên khối lượng cụ Dumledor trên mình Harry tập trung cao độ hơn bao giờ hết vào đích đến của nó Làng Horsmith Nhắm mắt lại ráng hết sức nắm chắc cánh tay của cụ Dumledor Nó dấn tới, bước vào cái cảm giác đè nén kinh khủng ấy Trước khi mở mắt ra Nó đã biết là sự việc độn thổ diễn ra suôn sẻ Mùi muối và gió biển biến mất Nó và cụ Dumledor đang rung bần bật Và nhỏ nước rồng rồng ngay giữa đường chính tối om trong làng Horsmith Trong một giây kinh hoàng Trí tưởng tượng của Harry chỉ cho nó thấy Có thêm âm binh đang bò về phía nó từ bên hông những cửa tiệm Nhưng nó chớp mắt và thấy chẳng có gì khuấy động cả Tất cả im phăng phắc, bóng tối hoàn toàn, ngoại trừ một vài bóng đèn đường và những cửa sổ sáng đèn bên trên. Xong rồi, thưa thầy. Harry thì thào khó nhọc, nó đột nhiên cảm thấy đau xé ở ngực. Chúng ta thành công rồi, chúng ta đã lấy được cái trường sinh linh giá. Cụ đâm lê đo loạn choạng dựa vô nó. Thoạt đầu Harry tưởng là cú độn thổ tay ngang của nó đã quăng cụ đâm lê đo khỏi thế thăng bằng. Nhưng rồi nó nhìn lại cụ, tái hơn và ướt át hơn dưới ánh sáng của một ngọn đèn đường ở đằng xa thầy thầy có sao không thầy đỡ rồi cụ đumledo nói yếu ớt mặc dầu khóe miệng của cụ co vật cái thứ nước đó không phải là thức uống bổ dưỡng rồi trước sự kinh hãi của harry cụ đumledo chìm sụi xuống đất thầy ơi không sao đâu thưa thầy thầy sẽ khỏe lên thôi mà thầy đừng lo nó hốt hoảng nhìn quanh tìm sự trợ giúp nhưng chẳng thấy một ai và tất cả những gì nó có thể nghĩ ra được là phải mau mau tìm cách nào đó đưa cụ dumbledore tới bệnh thất chúng ta cần đưa thầy về trường thầy ơi bà bomfrey không cụ dumbledore nói phải là cháu sư snev là người thầy cần nhưng thầy không nghĩ thầy có thể bước đi xa chừng ấy dạ như vậy thưa thầy con sẽ gõ một cửa tiệm tìm một nơi thầy có thể ở lại sau đó con chạy đi kiếm bà Severus Cụ Dumbledore lê Đo nói rành rọt Thầy cần Severus Thì thầy Snape cũng được Nhưng con sẽ phải để thầy ở đây một lát để con Tuy nhiên Harry chưa kịp làm gì Thì đã nghe thấy có tiếng những bước chân chạy tới Tim nó nảy bật lên Ai đó đã trông thấy họ Có người biết họ đang cần giúp đỡ Nhìn quanh Nó thấy bà Rosmerta đang chạy dọc con phố tối Về phía họ Trên đôi giày cao gót có lông Bận một chiếc áo choàng lụa theo đầy rồng Cô trông thấy con độn thổ Lúc đang kéo màn cửa phòng ngủ Lạy quý thần, lạy quý thần Cô không thể nghĩ ra phải làm gì Nhưng cụ Albus bị sao vậy Bà chạy đến nơi thì ngừng lại Thở phì phò và nhìn xuống cụ đâm lê đo Mắt trợn tròn Thầy bị thương Harry nói Cô rosmerta. Thầy có thể vô quán ba cây chổi trong lúc cháu chạy về trường Gọi người ra giúp thầy được không Cháu không thể về đó một mình được cháu không nhận ra, bố cháu không thấy. nếu cô giúp cháu chăm sóc thầy, Harry nói, không lắng nghe bà nói gì. cháu nghĩ chúng ta có thể đưa thầy vô trong. có chuyện gì xảy ra vậy? cô Dumbledore nói. Rosmerta có chuyện gì vậy? dấu dấu hiệu hắc ám thưa cụ Anbus. đoạn bà chỉ lên bầu trời về hướng trường Hogwarts. nỗi khiếp đảm bỗng dội ào khắp người Harry khi nghe âm thanh của những lời ấy. nó quay đầu lại và nhìn. Đó kìa, lơ lửng trên bầu trời ngay bên trên ngôi trường. Cái đầu lâu rực sáng màu xanh lá cây nhạt với một cái lưỡi rắn, dấu hiệu mà bọn tử thần thực tử hay để lại bất cứ khi nào chúng bước vô một tòa nhà, bất cứ ở đâu chúng vừa giết chóc. Nó xuất hiện từ lúc nào? Cụ đung lời đo hỏi, bàn tay cụ bấu chặt vô dây Harry đau nhói khi cụ cố sức đứng lên. Cách đây chừng vài phút, lúc tôi để con mèo ra ngoài thì nó chưa có ở đó, nhưng khi tôi lên lầu chúng ta cần trở về lâu đài ngay lập tức. cụ Dumledo nói và mặc dù hơi lão đảo dường như cụ đã lại chỉ huy toàn bộ tình hình. Rosmerta, chúng tôi cần phương tiện chổi. tôi có một cặp đằng sau quầy rượu. bà nói trong thất kinh để tôi chạy đi lấy. không, Harry có thể làm được. Harry lập tức giơ cây đũa phép của nó lên. lại đây chổi của Rosmerta. một giây sau họ nghe một tiếng nổ đùng. Khi cánh cửa trước của quán rượu bật mở tung ra, hai cán chổi phóng vút ra đường và chạy đua tới bên cạnh Harry. Tới đó, chúng dừng phát lại, hơi rung rung, ngang hông Harry. Rosmerta, làm ơn báo tin cho bộ pháp thuật. Cụ đâm Đo nói khi leo lên cán chổi gần cũ nhất, rất có thể chưa ai bên trong trường Hogwarts nhận thấy có điều bất trắc. Harry, mặc áo khoác tàng hình của con vô. Harry lôi chiếc áo khoác tàng hình ra khỏi túi và hoàng vô người trước khi leo lên cán chổi còn lại. Bà Rosmerta đã bước thấp bước cao quay về lại quán rượu của mình khi Harry và cụ Dumledor bật khỏi mặt đất và lao dút lên không trung. Trong lúc bay dù dù về phía lâu đài, Harry liếc ngang qua cụ Dumledor, sẵn sàng chụp lấy cụ nếu cụ ngã. Nhưng cái dấu hiệu hắc ám dường như tác động lên cụ Dumledor như một liều thuốc kích thích. Cụ cuối rạp trên cán chổi, mắt không rời cái dấu hiệu mái tóc bạc dài và bộ râu bay ngược ra sau trong bầu không khí đêm và Harry cũng vậy mắt nhìn cái đầu lâu ở phía trước nỗi sợ hãi phình lên trong người như một cái bong bóng đầy nọc độc để ép buồn phổi nó quét sạch tất cả những nỗi lo âu khác ra khỏi tâm trí nó hai thầy trò nó đã rời trường bao lâu rồi đến giờ này sự may mắn của Ron Hermione và Ginny đã tan hết chưa có phải một đứa nào đó trong tụi nó là nguyên nhân khiến dấu hiệu xuất hiện bên trên ngôi trường không hay Neville, hay Luna, hay một thành viên nào đó trong đi. Và nếu vậy, chính nó là đứa đã kêu bọn bạn đi tuần tra các hành lang, nó đã yêu cầu chúng phải rời khỏi giường ngủ an toàn của mình. Chẳng lẽ nó lại phải chịu trách nhiệm một lần nữa cho cái chết của một người bạn sao? Khi bay trên ngõ hẻm quanh co, tối hù mà họ đã đi bộ lúc trước, Harry nghe thấy cụ Dumledo lại lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng nào đó, hòa lẫn với tiếng không khí ban đêm rít bên tai nó nó nghĩ nó đã hiểu ra lý do khi cán chổi chồng chành mất một thoáng lúc họ bay vượt qua bức tường ranh giới để vô sân trường cụ dumledor đang giải hóa những thứ bùa do chính cụ đã yểm xung quanh lâu đài để họ có thể vô trường một cách nhanh chóng dấu hiệu hắc ám đang nhấp nháy ngay bên trên tháp thiên văn nơi cao nhất của tòa lâu đài điều đó có nghĩa là vụ giết chóc đã xảy ra ở đó cụ dumledor đã bay qua bức thành lũy đầy lỗ châu mai và đang leo xuống khỏi chổi Harry đáp xuống sát bên cụ vài giây sao và nhìn quanh. Đỉnh tháp vắng tanh, cánh cửa dẫn tới cầu thang xoắn dẫn vô lâu đài đóng chặt. Không hề có dấu hiệu của một cuộc giật lộn, một trận chiến sinh tử hay một sát chết nào. Vậy nghĩa là sao? Harry hỏi cụ Dumbledore. nó ngước nhìn cái đầu lâu xanh lá cây. Có lưỡi rắn sáng lóe lên thiệt ác hiểm phía trên họ. Có phải là dấu hiệu thật không? Có chắc là có ai đó đã, thưa giáo sư? Trong ánh sáng xanh đục phát ra từ dấu hiệu, Harry thấy cụ Dumbledore đang túm chặt lấy ngực mình bằng bàn tay nám đen. Đi đánh thức Severus. Cụ Dumbledore nói nhỏ nhưng rành rọt, báo cho thầy ấy biết sự việc xảy ra và đưa thầy ấy đến gặp thầy. Không được làm gì khác, không được nói với ai khác và không được bỏ áo khoác tàng hình ra. Thầy sẽ đợi ở đây. Nhưng con đã thề là tuân lệnh thầy Harry. Đi! Harry hấp tấp chạy ra cánh cửa dẫn tới cầu thang xoắn. Nhưng bàn tay nó vừa mới gần chạm vô cái khoen sắt trên cửa. Thì nó nghe có tiếng chân chạy rầm rập ở phía bên kia cửa. Nó quay lại nhìn cụ đâm lê đo. Cụ ra hiệu cho nó lùi lại. Harry vừa quay lưng đi, vừa rút đũa phép của nó ra. Cánh cửa bật mở bung và ai đó băng vút qua cửa thét lên. Tước khí giới! Toàn thân Harry đột nhiên trở nên cứng đờ và bất động và nó cảm thấy nó té ngã vô bức tường tháp tựa vô đó như một bức tượng lung lay không thể nhúc nhích hay nói được nó cũng không hiểu tại sao sự việc này lại xảy ra tước khí giới chứ đâu phải là bùa đông cứng thế rồi nhờ ánh sáng từ dấu hiệu hắc ám nó thấy cây đũa phép của cụ dumbledore bay thành hình vòng cung qua bờ thành và nó hiểu ra cụ dumbledore đã ếm bùa không lời cho harry bất động và cái dây cụ thực hiện bùa chú ấy đã phải trả giá bằng cơ hội tự vệ cho chính cụ đứng dựa vô tường thành với gương mặt trắng bệch. cụ dumbledore vẫn không tỏ ra dấu hiệu kinh hãi hay lo lắng gì. cụ thản nhiên nhìn qua kẻ vừa tước khi giới mình và nói chào draco. manfoy tiến lên trước lão liền dòm quanh thiệt lẹ để kiểm tra coi có phải chỉ có một mình nó và cụ dumbledore không. mắt nó rớt xuống cái cán chổi thứ hai. còn ai nữa ở đây? một câu hỏi lẽ ra ta phải hỏi trò hay có phải trò đang hành động một mình không harry thấy đôi mắt trắng giả của malfoy dịch trở lại cụ dumbledore trong ánh sáng xanh nhức nhối của dấu hiệu hắc ám không nó đáp tôi có yểm trợ đêm nay có các tử thần thực tử trong trường của ông đó chà chà cụ dumbledore nói cứ như malfoy vừa trình bày cho cụ một chương trình bài tập về nhà đầy tham vọng hay lắm rồi kiếm ra cách để đưa bọn chúng vô phải không phải manfoy nói thở hổn hà hổn hển ngay trước mũi ông và ông không bao giờ nhận thấy thiên tài cụ dumbledore nói nhưng mà tha lỗi cho ta bây giờ chúng đang ở đâu xem ra trò không được trợ sức họ đụng độ với một tên lính canh của ông họ đang đánh nhau bên dưới họ sẽ đánh không lâu đâu tôi phóng lên trước Tôi, tôi có một việc phải làm. À, vậy thì trò phải tiếp tục làm rồi, trò yêu quý. Cụ Dumbledore lê đo nói nhẹ ru. Im lặng, Harry đứng như cầm tù trong cơ thể vô hình, tê liệt của chính nó, trố mắt nhìn hai người, tai nó căng ra để nghe tiếng đánh nhau đằng xa của bọn tử thần thực tử. Và trước mặt nó, trò của Manfoy chẳng làm gì hết, chỉ thao láo dòm cụ Dumbledore. lê đo. Lúc này rõ ràng là cụ đang mỉm cười. Draco, Draco, trò không phải là kẻ giết người. Làm sao ông biết? Manfoy đột lại ngay lập tức. Hình như Manfoy cũng nhận ra những lời ấy nghe thiệt ngớ ngẩn làm sao. Harry thấy hắn đỏ mặt lên trong ánh sáng xanh của dấu hiệu hắc ám. Ông không biết tôi có thể làm gì đâu. Manfoy nói cứng cỏi hơn. Ông không biết tôi đã làm những gì đâu. À, ta biết chứ. Cụ Dumbledore Lê Đo nói nhã nhặn. Trò suýt nữa là giết chết Katie Bell và Ronald Weasley. Trò đang cố gắng, với quyết tâm ngày càng cao, giết ta suốt năm qua. Tha lỗi cho ta, trò cô, nhưng mà đó là những cố gắng tội nghiệp, quá tội nghiệp. Thành thật mà nói, ta tự hỏi trò có thiệt tình để tiêm ốc vô đó hay không? Có chứ sao không? Malfoy nói quyết liệt. Tôi đã thực hiện nó suốt cả năm, và đêm nay đầu đó bên trong lâu đài phía dưới lầu Harry nghe thấy một tiếng rú bị nghẹt lại. Malfoy ngay đờ người ra ngoái lại nhìn. Ai đó đang đánh nhau hay ghê? Cụ Dunledore nói kiểu vui chuyện. Nhưng trò nói, ờ, trò đã tìm được cách rước Tử thần thực tử vô trường của ta. Điều mà ta thừa nhận rằng ta đã nghĩ là không thể xảy ra được. Trò đã làm việc đó như thế nào? Nhưng Manfoy chẳng nói gì, hắn vẫn đang lắng nghe xem cái gì đang diễn ra ở bên dưới và xem ra hắn cũng đang tê cứng không kém gì harry. Có lẽ trò phải tiếp tục công việc đó một mình thôi vậy. Cụ Dumbledore đề nghị, rủi kẻ yểm trợ cho trò bị lính gác của ta hạ gục rồi thì sao? Có lẽ trò đã nhận ra đêm nay cũng có những thành viên khác của hội phượng hoàng ở đây. Mà cuối cùng thì thật ra trò đâu cần trợ giúp lúc này ta không có đũa phép ta không thể tự vệ manfoy vẫn chỉ dòm cụ chăm chăm. thì ra là vậy cụ dumbledore nói vẻ tử tế khi manfoy chẳng cục cửa cũng chẳng lên tiếng chúng chưa tới nhập bọn thì trò còn sợ chưa dám ra tay tôi không sợ manfoy quát cho dù nó vẫn không động tịnh gì để làm cụ dumbledore bị thương Chính ông mới là kẻ phải sợ. Nhưng sao vậy? Ta không nghĩ là trò sẽ giết ta choa cô à? Giết chóc không dễ như những kẻ ngây thơ thường tin đâu. Vậy hãy nói cho ta biết, trong khi chúng ta đợi đồng bọn của trò tới, làm cách nào mà trò lén đưa bọn chúng vô đây được? Xem ra trò phải mất bộn thời gian để tìm ra cách thực hiện việc đó. Trong địa bộ Manfoy như thế đang cố chống lại ý muốn thét toán lên hoặc ói ra. Nó nuốt nước miếng khang và thở sâu vài cái. Nhìn cụ Dunledo lê đo trừng trừng. Cây đũa phép của nó chĩa thẳng vào tim cụ. Rồi như thể không kìm nổi mình nữa. Nó nói. Tôi phải sửa lại cái tủ biến mất bị hư nhiều năm rồi không ai dùng. Cái tủ mà lão Montague bị kẹt vô hồi năm ngoái. À à. Tiếng thở dài của cụ Dunledo lê đo hơi giống như tiếng rên rỉ, Cụ nhắm mắt lại một thoáng. Thật thông minh. Ta nghĩ nó có một cặp mà. Cái kia ở trong tiệm Borgin và Burkets. Malfoy nói. Và chúng tạo nên một dạng như đường đi giữa hai cái với nhau. Lão Montague bảo với tôi là trong cái lần lão bị kẹt ở trường Hogwarts, lão bị giam hãm, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những gì đang diễn ra trong trường và có khi lại nghe được những việc xảy ra ở trong tiệm. Cứ như tủ biến mất đi lại giữa hai nơi nhưng lại không ai nghe được lão. Cuối cùng lão xoay sở độn thổ ra được Mặc dù lão chưa bao giờ thi đậu môn này Lão suýt chết khi làm vậy Ai cũng nghĩ đó là một câu chuyện thú vị Nhưng tôi là người duy nhất nhận ra Nó có ý nghĩa gì Thậm chí lão Borgin cũng không biết Tôi là người nhận ra có thể có một con đường Đi vô trường Hogwarts Qua những tủ biến mất Nếu tôi sửa được cái tủ hư Rất hay Cụ Đâm Lê Đo bầm Vậy là bọn tử thần thực tử Có thể đi từ tiệm Borgin và Burkets Vô trường để giúp trò một kế hoạch thông minh, một kế hoạch rất thông minh và như trò nói ở ngay trước mũi ta. Đúng vậy? Manfoy nói thì quái gì, hình như nó cảm thấy được an ủi và động viên từ lời khen của cụ Dumbledore. Đúng vậy đó, nhưng cũng có vài lần thì không được như vậy. Cụ Dumbledore tiếp, khi trò không chắc mình có sửa được cái tủ biến mất hay không. Và trò liền dùng đến chiêu độc địa và xấu xa, là gửi cho ta một sợi sâu chuỗi bị ếm, nhưng nó lại đến sai địa chỉ. Còn rượu mật ông tẩm độc là thứ mà ta ít có khả năng sẽ uống nhất. Ô ô, ông vẫn không nhận ra ai đứng đằng sau tất cả những vụ này đúng không? Manfoy cười khẩy khi cụ Dumbledore hơi trượt xuống bức tường, sức mạnh trong hai chân cụ rõ ràng đang mất đi. Và Harry cố ráng một cách vô hiệu và căm nín chống lại cái bùa đang cuốn chặt nó. Thật ra thì ta biết. Cụ Dumbledore nói ta chắc chắn đó là trò. Vậy thì sao ông không ngăn tôi lại? Manfoy chất vấn. Có chứ trò cô. Giáo sư Snape luôn canh chừng trò theo lệnh của ta. Gã ấy không làm theo lệnh ông. Gã đã hứa với mẹ tôi. Dĩ nhiên đó là những gì thầy ấy nói với trò, trò cô. Nhưng, gã là gián điệp hai mang. Lão già khờ khạo à, gã không làm việc cho ông đâu. Đó là ông nghĩ vậy thôi. Trò với ta chắc phải bất đồng với nhau về điều đó thôi. Trò cô à, một điều chắc chắn là ta tin tưởng giáo sư Snape. Rồi, vậy thì ông chẳng nắm được gì rồi. Manfoy mỉa mai. Gã đã liên tục đòi giúp đỡ tôi, thèm muốn tất cả vinh quang cho riêng gã, muốn được nhúng tay vô hành động đôi chút. Trò đang làm cái gì đó? Trò đã làm vụ sợ sâu chuỗi à? Thiệt ngu ngốc! Vụ đó có thể đã làm hỏng tất cả mọi việc. Nhưng mà tôi không hé môi cho gã biết tôi đang làm gì trong phòng theo yêu cầu. Ngày mai gã sẽ tỉnh giấc và tất cả sẽ chấm hết. Và gã sẽ không còn là cục cưng của chú tệ hắc ám nữa. Gã sẽ chẳng là gì nếu so với tôi cả? Chẳng là cái quái gì? Thiệt đáng hài lòng! Cụ Đôm Lê Đo nói hoài nhã Tất cả chúng ta đều thích được ghi nhận đúng mức về công việc khó nhọc của mình. Nhưng dẫu sao thì chắc chắn trò cũng phải có đồng lõa. Ai đó ở làng Horsmith, ai đó có thể lén dúi vô vỏ của Katie cái... cái... À... À... Cụ Đung Lê Đo lại nhắm mắt và gục đầu như thể cụ sắp ngủ đến nơi. Dĩ nhiên, Rosmerta, bà ấy đã bị yểm lời nguyện độc đoán bao lâu rồi. Cuối cùng cũng biết được điều đó hả? Manfoy chăm chọc. Lại một tiếng rú nữa từ dưới lầu còn lớn hơn tiếng rú vừa nãy. Manfoy sợ sệt ngó ra xa một lần nữa rồi lại nhìn cụ Dumbledore, Cụ vẫn đang nói tiếp. Vậy là Rosmerta tội nghiệp bị ép buộc phải rình rập trong chính phòng tắm của mình và chuyển sâu chuỗi cho bất kỳ học sinh nào của trường Hogwarts vô đó một mình mà không có ai theo cùng. Rồi rượu mật ong tẩm độc. <cười> Rất tự nhiên, Rosmerta có thể chuốt độc giùm cho trò trước khi bà ấy gửi chai rượu cho thầy Slugol. Tin rằng đó là món quà Giáng sinh cho ta. Phải, thật gọn gàng, rất tương tất. Thầy Phích Hiền Từ dĩ nhiên sẽ không kiểm tra chai rượu của quý bà Rosmerta. Cho ta biết, trò liên lạc với bà Rosmerta như thế nào. Ta cứ nghĩ chúng ta kiểm soát hết được tất cả những hình thức thông tin liên lạc vô và ra khỏi trường rồi chứ. Đồng xu được yếm bùa. Manfred nói, cứ như nó được dục giả phải nói tiếp, mặc dù bàn tay cầm đũa phép của nó đang rung lên thảm hại. Tôi có một đồng xu và bà ấy có một đồng xu khác và tôi gửi cho bà ấy những thông điệp. Có phải đó là phương thức thông tin bí mật mà cái nhóm tự gọi là đoàn quân Dumledo sử dụng hồi năm ngoái không? Cụ Dumledo hỏi, giọng cụ nhẹ nhàng và bình thường, nhưng Harry thấy khi nói điều đó Cụ tuột thấp dài phân xuống dọc bức tường. Phải, tôi lấy ý tưởng từ bọn chúng. Mạnh nói với một nụ cười xoắn dẹo. Tôi cũng nảy ra ý tưởng tẩm độc rượu mật ong từ con ranger máu bùng. Tôi nghe con đó nói chuyện trong thư viện là lão Phích không nhận ra chất độc. Làm ơn đừng dùng cái từ đầy xúc phạm đó trước mặt ta. Cụ đum lê đo nói. Mạnh phá ra cười ôm ôm. Ha <cười> ha! Ông còn lưu ý đến việc tôi nói máu bùn khi tôi sắp giết ông à? Ừ, cụ đung lên nói và Harry thấy hai bàn chân cụ trượt xuống sàn khi cụ vẫn cố giữ cho đứng thẳng. Nhưng về việc trò định giết ta, trò cô, nãy giờ trò có mấy phút dài rồi, chúng ta hoàn toàn có một mình, ta đang vô phương tự vệ còn hơn cả mơ ước của trò và trò vẫn chưa ra tay. Miệng Manfoy xoắn dặn lại một cách vô tình Như thế nó vừa nhai phải một cái gì đó đắng ngét. Giờ về việc đêm nay, cụ Dumledo tiếp ta hơi thắc mắc nó xảy ra như thế nào, trò biết là ta rời khỏi trường hả? À mà dĩ nhiên. Cụ Dumledo tự trả lời câu hỏi của mình. Rosmerta thấy ta rời khỏi, bà ấy báo cho trò biết bằng cách dùng đồng tiền tinh khôn của trò. Ta chắc chắn. Đúng vậy. Manfoy nói Nhưng bà ta chỉ nói ông đi uống chút gì đó, ông sẽ quay lại. Ờ, đúng là ta có uống đàng hoàng và ta đã trở về tạm tạm. Cụ đâm lê đo lẩm bẩm. Vì vậy trò quyết định văng bẫy ta. Chúng tôi quyết định phóng dấu hiệu hắc ám lên tháp và nhử cho ông cuốn quýt chạy lên đây để coi ai bị giết. Mạnh phò nói và nó hiệu nghiệm. Ờ, đúng mà không đúng. Cụ đâm lê đo nói nhưng ta có thể nghĩ rằng không ai bị giết chứ? Có người chết rồi. Manpho nói và giọng nói hình như cao dúc lên tới quãng tám khi nói như vậy. Một trong những lính canh của ông, tôi không biết là đứa nào. Trời tối quá, tôi dám phải sát nó. Tôi được yêu cầu hãy chờ ở trên đây khi ông quay về. Chỉ tại bọn phượng hoàng của ông cản đường. Đúng, họ làm đó. Cụ Drumledo nói. Một tiếng nổ và những tiếng la hét từ bên dưới lớn hơn bao giờ hết nghe như người ta đang chiến đấu ngay trên cầu thang xoắn dẫn đến chỗ cụ dumbledore malfoy và harry đứng trái tim harry giọng bịch bịch câm lặng trong bộ ngực tàn hình của nó ai đó đã chết malfoy đã bước qua xác người ấy nhưng đó là ai còn một ít thời gian xét trên nhiều khía cạnh cụ dumbledore nói vậy chúng ta hãy thảo luận lựa chọn của trò nào trò Lựa chọn của tôi, Manfoy nói lớn. Tôi đang đứng đây, đũa phép trong tay, tôi sắp giết ông. Cậu bé thân mến của ta, chúng ta thôi giả đò thêm về chuyện này đi. Nếu trò định giết ta thì đáng lẽ trò phải làm ngay khi tước khí giới của ta chứ. Đáng lẽ không được dừng lại để có cuộc tán gẫu dễ chịu về phương thức với phương tiện này chứ. Tôi không có lựa chọn nào khác. Mạnh phò nói và nó đột nhiên trắng bệch ra hệt như cụ Đôm Lê Đo. Tôi phải làm việc đó. Ngài sẽ giết tôi. Ngài sẽ giết cả gia đình tôi. Ta rất hiểu sự khó khăn ở vị trí của trò. Cụ Đôm Lê Đo nói. Trò nghĩ coi. Tại sao ta không đối phó với trò từ trước khi sự việc này xảy ra? Bởi vì ta biết rằng trò chắc chắn sẽ bị giết nếu chúa tể Voldemort nhận ra là ta nghi ngờ trò. Mành nhăn mặt trước âm thanh của cái tên đó. Ta không dám nói với trò về nhiệm vụ mà ta biết trò đã phải thực hiện. Phòng trường hợp, hắn dùng phép đọc tư tưởng để chống lại trò. Cụ đừng lê đo tiếp. Nhưng bây giờ, cuối cùng chúng ta có thể nói quịch toạt với nhau rằng chưa có thiệt hại gì xảy ra cả. Trò chưa làm ai bị thương. Mặc dù trò rất may mắn là những nạn nhân bất đắc dĩ của trò vẫn còn sống. Ta có thể giúp trò, trò cô. Không, ông thì làm được gì? Màn phải nói, bàn tay cầm đũa phép của nó rung bắn lên. Không ai có thể giúp được. Ngài bắt tôi phải làm điều đó, không thì ngài sẽ giết tôi. Tôi không có lựa chọn. Về với phe chính nghĩa đi trò cô, và chúng ta có thể che giấu trò hoàn hảo hơn trò có thể tưởng tượng ra. Còn gì nữa? Ta cũng có thể phái những thành viên của hội phượng hoàng tới để đưa mẹ trò đi trốn ngay trong đêm nay. Lúc này cha của trò đang an toàn Trong ngục Azkaban Khi việc xảy đến Chúng ta cũng có thể bảo vệ ông ấy Hãy về phe chính nghĩa Draco cô Trò không phải là kẻ sát nhân Draco cô trốn mắt dòm cụ đâm đo Nhưng tôi đã đi xa được đến thế này đúng không? Nó nói chậm rãi Người ta nghĩ tôi sẽ chết Khi cố làm điều này Nhưng tôi ở đây và ông đang nằm dưới tay tôi Tôi là người có đũa phép Mạng ông là do tôi định đoạt Không phải tròa cô Cụ Dumbledore nói khẽ Quyền sinh sát là của ta Không phải của trò Chuyện đó giờ mới rắc rối Malfoy không nói gì Miệng nó há hốc Bàn tay cầm đũa phép vẫn rung bần bật Harry nghĩ bàn tay ấy Có hơi hạ xuống một chút Nhưng bất thình lình Có tiếng những bước chân nện rầm rập Lên những bậc thang Và một giây sau manfoy bị gạt bắn khỏi lối đi khi bốn người mặc áo trùng đen lao dù qua cửa vô đỉnh tháp Dẫn cứng đờ dòm không chớp mắt harry kinh hãi dán tịt mắt vô bốn người lạ dường như bọn tử thần thực tử đã thắng trận chiến bên dưới một gã đàn ông u bướu sần sùi mắt hiến một cách quái dị phọt ra một tiếng cười khọt khẹt đùm lê đo trong góc tường gã nói và quay qua một mụ đàn bà nhỏ mập lùng trông có vẻ như là em gái của gã mụ này đang cười khoái trá dumledor không đũa phép dumledor có một mình giỏi lắm tra cô giỏi lắm chào amicus cụ dumledor điềm tĩnh nói như thể chào một người tới dự tiệc trà anh còn mang theo cả alector nữa duyên dáng mụ đàn bà nhếch một nụ cười gằn giận dữ bộ lão nghĩ mấy lời giỡn nhảm nhí đó của lão sẽ giúp lão trên giường hấp hối sao mụ nhạo báng giỡn à không không phải đó là phong cách rồi cụ dromedor đáp làm đi tên là mặt đứng gần harry nhất nói đó là một tên cao lớn to bè có tóc và ria xám rối bết bộ áo chùng đen tử thần thực tử của hắn coi bộ chật ních khó chịu Hắn có một giọng nói không giống như bất cứ giọng nói nào mà Harry từng nghe, như tiếng chó sủa ong ổng. Harry ngửi thấy một mùi hổ lốn pha trộn giữa bụi đất, mồ hôi và không thể lầm lẫn được, là mùi máu tỏa ra nồng nặc từ hắn. Bàn tay nhấp nháp của hắn có những móng tay dài sọc vàng khè. "Phải mi đó không, Fenrir?" Cụ Dumbledore hỏi. "Tao đây." Gã kia rít chói tai. Hài lòng được gặp tao hả, Dumledo? Ồ không, ta không thể nói rằng ta hài lòng được. Fenrir Greyback bành miệng ra cười, nhè hàm răng nhọn quắc, máu chảy rỉ rả xuống cầm hắn và hắn thủng thỉnh liếm mép một cách gớm ghiếc. Nhưng mà lão thừa biết tao mê con nít đến thế nào mà, lão Dumledo? Ta suy ra rằng bây giờ mỹ tấn công người ngay cả khi không có trăng tròn phải không? Đây là điều bất thường nhất mi đã phát triển đến độ thèm ăn thịt người sống đến nỗi không thể thỏa mãn một tháng một lần sao đúng vậy rebec nói việc ấy khiến lão sốc hả dumbledore khiến lão sợ à ta không thể giả bộ rằng việc đó không làm ta có hơi gớm ghiếc một chút cụ dumbledore nói ta có hơi sốc là sốc do anh tra cô đây đã mời mi Tất cả bộ mi vô trường nơi bạn bè của anh ta sống. Không phải. traco thở hỗn hển, Nó không nhìn Greybeck. Có vẻ như nó không muốn liếc mắt nhìn hắn chút nào. Tôi không biết ông ta sẽ tới. Tao không muốn bỏ lỡ chuyến tàu tới Hogwarts, lão đùm lê Đo. Greybeck gầm eo éo. Không đời nào khi mà có những cái cổ họng sẵn sàng cho tao rất mê ly mê ly. Rồi hắn giơ một móng tay vàng khè lên và xỉa mấy cái răng cửa của mình nhìn cụ Dumledor một cách quỷ quyệt. Tao có thể thịt lão sau cùng Dumledor à? Dẹp đi! Tên tử thần thực tử thứ tư gằn giọng, gã có một gương mặt độc ác nặng trịch. Chúng ta đã nhận được lệnh rồi. Draco sẽ làm việc đó. Nào, Draco! Lẹ lên! Draco đang tỏ ra thiếu kiên quyết hơn bao giờ hết. Nó lộ vẻ khiếp đảm khi nhìn chồng chọc vô mặt cụ Dumledor. Mặt cụ giờ thậm chí còn tái hơn Và hình như thấp hơn bình thường Bởi vì cụ đã trượt xuống bức tường thành khá xa Dù sao thì lão cũng không trụ lâu được trên đời này Nếu tụi bay hỏi tao Gã đàn ông bị lé nói Có tiếng cười giễu cợt của em gái gã phụ họa. Coi lão kìa Có gì xảy ra với lão vậy đâm bay Ồ, sức kháng cự yếu hơn Phản xạ tự nhiên chậm hơn Amy Guss, à Cụ Dunedal trả lời Tóm lại là tuổi già Một ngày nào đó Có lẽ nó cũng sẽ xảy ra với anh Nếu anh may mắn Vậy là ngụ ý gì Lão ngụ ý gì Tên tử thần thực tử rú lên Điên dại một cách đột ngột Lúc nào cũng vậy phải không Đâm bay. Chả nói gì chả làm gì Tao thậm chí không biết Tại sao chú tệ Hắc ám lại mất công giết mày Lẹ lên cho cô Làm đi Nhưng đúng lúc đó, tiếng giao chiến kịch liệt lại nổi lên từ bên dưới và một giọng quát lớn Chúng chặn cầu thang rồi, rút nhỏ lại, rút nhỏ lại Trái tim Harry nhảy vọt lên Vậy là bốn tên này chưa loại được hết tất cả những người chống cự mà chỉ đột phá qua dòng chiến để lên đỉnh tháp và căn cứ vô những tiếng ồn đó thì đã có một hàng rào trắng đằng sau chúng Nào cho cô, lẹ lên Tên có vẻ mặt tàn bạo điên tiết nói nhưng bàn tay của tròa cô đang run rẩy tệ hại đến nỗi nó gần như không thể nhắm được để tao làm Raybeck gầm gừ lao về phía cụ đum lê đo với hai bàn tay vươn tới hàm răng nhe ra đầy tức giận tao bảo là không gã mặt hung ác quát lớn một ánh chớp lóe lên và tên người quá thú bị bắn văng ra khỏi lối đi hắn bám vô bức tường bao quanh tháp và giẫy giẫy trong tức tối vô cùng Tim Harry đang đập mạnh đến nổi dường như không thể không ai thấy nó đang đứng đó bị cầm tù vì bùa ếm của cụ Dum Lê Đo. Nếu có thể nhúc nhích thì nó đã có thể tung ra một lời nguyện ra từ dưới áo khoác. Tròa cô làm đi, không thì tránh sang bên cho một đứa bọn tao. Một đàn bà ré lên, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, cửa dẫn lên đỉnh tháp bật tung một lần nữa và đứng sững đó là thầy Snape. Đũa phép nắm chặt trong tay khi đôi mắt đen của ông ta quét qua toàn cảnh. Từ cụ Dumledor gục quỵ xuống tường đến bốn tên tử thần thực tử kể cả tên người sói nổi điên và Manfoy. Chúng tôi có một đắc rối Snap à? Emicus U bướu nói mắt gã và cây đũa phép của gã gắn chặt vô cụ Dumledor. Thằng nhóc không thể... Nhưng một người nào đó nữa vừa mới gọi tên thầy Snap hơi nhẹ. Severus âm thanh đó khiến harry sợ điếng hồn hơn bất cứ thứ gì nó đã trải qua suốt cả đêm nay lần đầu tiên cụ dumbledore đang gian nài thầy Snape không nói gì chỉ bước tới trước và thô bạo đẩy malfoy tránh đường Bà tên tử thần thực tử lùi lại im thinh thích ngay cả tên người sói cũng phục tùng hoàn toàn thầy Snape nhìn trừng trừng cụ dumbledore một lúc và có nét khiếp sợ pha lẫn căm ghét Khắc sâu trong những đường hàng nhăn nhúm trên gương mặt. Severus làm ơn. thầy Snape giơ cây đũa phép của mình lên và chỉ thẳng vào cụ Dumbledore. Avada kedavra. Một luồng ánh sáng xanh lá cây bắn vút ra từ đầu đũa phép của Snape và trúng trọn lòng ngực cụ Dumbledore. Tiếng thét kinh hoàng của Harry không thể dứt khỏi thân nó, im lặng và bất động harry bị ép phải chứng kiến khi cụ đưa lê Đò bay bổng lên không trong chớp mắt cụ dường như treo lơ lửng bên dưới hình cái đầu lâu sáng rực và rồi cụ từ từ rớt ngược trở xuống như một con búp bê vải lớn qua khỏi bức tường có lỗ châu mai và khuất khỏi tầm mắt